Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh gọi tên em. Trong muôn vàn nỗi nhớ gọi tên em. Gọi mãi không thôi gọi tên em. Mịt mù trong khó tầm Một mình trong giá lạnh Một